Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện Ma Nguyễn Huy Buổi tối đọc truyện Ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay Xin mời quý thính giả cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Trang sức đậm máu tác giả Ngô Đồng Chúng ta cùng chờ xem Diệu Anh sẽ vượt qua được hồn ma ở trong cái món trang sức mà bạn mình tặng hay không Lại cũng chờ xem liệu rằng hôn nhân của hai người họ sẽ đi đến đâu Và vì sao Mỹ lại tặng cho những người bạn của mình những món trang sức mà ám như vậy? Mời quý thính giả cùng lắng nghe phần kết của trang sức đậm máu tác giả Ngô Đồng. Bọn họ đã có kinh nghiệm của lần trước là ở trong không gian kính sẽ đáng sợ và nguy hiểm hơn bên ngoài cho nên họ chạy về hướng cầu thang nhưng thang thoát hiểm chứ không phải là thang máy vừa chạy được mấy bước những bức tường dọc hành lang bỗng dưng nứt nẻ lộ ra lớp gạch cũ nát hoen ố ở bên trong trong phút chốc cả hai không còn nhận ra đây là căn chung cư mới xây chưa được 4 năm nữa cái chỗ đáng lẽ là lối thoát hiểm bây giờ trở thành một cái vực sâu thăm thẳm Mà bức tường cụ kỷ kia cũng nhanh chóng sụp đổ đi Mọi thứ xung quanh Bỗng chốc biến thành một khu rừng âm u Thành và Diệu Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cả hai đưa mắt nhìn quanh. Hành lang vốn dĩ lúc nào cũng bật đèn sáng cả ngày lần đêm Hiện tại đã tối tám mù mịt Cả hai chỉ có thể dựa vào ánh trăng Xuyên qua các tán lá cây Mới có thể nhìn được mọi thứ Mất khoảng một thời gian Họ mới làm quen được với bóng tối Họ nghe thấy tiếng động trong bùi cỏ bèn quay lại nhìn Họ nhìn thấy từ phía sau lùm cây Đi ra một cô gái Dựa vào chút ánh sáng ít ổi Họ đoán người này còn trẻ Đầu chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi thôi Cô ta cất giọng thề lương hỏi Mấy người Có thấy con của tôi Ấn Đông cua toi o đau khong nghe giọng điệu như vang vọng về từ cõi u minh, lại có vẻ như không sỏi tiếng việt. Diệu Anh tóm chặt lấy cánh tay của Thành, nhỏ giọng nói: là ổ đây là ổng giác có phải không? Chúng ta thực chất vẫn đang ở chung cư phải không?" Thành gật đầu trấn an cô. "Ừ, là ổng giác." Nhưng hai vợ chồng bọn họ không dám chạy bừa bãi đi. Họ đứng yên tại chỗ, nhìn hành động tiếp theo của người con gái mặc bộ đồ thổ cảm kia. cô gái kia cất giọng nỉ non. có thể con của tôi ở đâu không? lại có tiếng động từ phía sau bụi cây. có hai bóng người lẩn thẩn đi ra. diệu anh sửng sốt nhận ra đó là bích hà và ngọc. hai người bạn xấu số mới chết của mình. nhưng tại sao họ lại có mặt ở đây? điều này chứng minh cái chết của bọn họ có liên quan tới cô gái này hay sao? Cứ mặt của Bích Hà và Ngọc lúc này tràn ngập sự mờ mịt Hành động như hai con rối Cô gái mặc thổ cẩm kia Lại nói tiếp Tôi có bốn đứa con gái Tôi chỉ mới tìm được hai đứa Còn hai đứa nữa đâu rồi Dịu anh nghe vậy Thì trống ngực đập lên thịnh thịch Đôi mắt mì màng của cô gái kia Chợt mở lớn Nhìn xoáy vào Diệu Anh Giọng điệu mừng trở Cô Cô có phải là con của tôi không à, Đúng rồi Đúng là con của mẹ rồi Vẫn là cái giọng lơ lớ không sỏi đó Vừa nói Cô ta vừa đạp lên đám lá khô Đi về phía Diệu Anh Thành liền kéo vợ chạy về hướng ngược lại Mặc dù biết đây là ảo giác thôi Nhưng cảm giác chậm lên lá cây Lẫn trễ cây Cực kỳ chân thực. Hơn Hơn nữa các cạnh cây lẫn cai gốc đâm vào người họ Cũng không giả chút nào Thậm chí còn đau đớn Thành nghi ngờ Đây chẳng lẽ không phải là áo giác sao Diệu Anh cũng mơ hộ Không biết giải thích chuyện này ra làm sao Người phụ nữ kia vẫn bám theo sát phía sau Tim cô ngày càng đập nhanh hơn Hai vợ chồng chẳng biết làm gì Ngoài việc chạy bán sống bán chết Đáng lẽ, đây chỉ là một đoạn hành lang ngắn ngủi, không biết vì sao chạy mãi không có điểm dừng, cứ như chạy về phía đường chân trời. Người phụ nữ phía sau vẫn không ngớt gọi con gái của mẹ, khiến cho Diệu Anh sợ tái ca mặt đi. Không biết qua bao lâu, cánh trừng trậm dần dần lùi tàn, lớp xương mỏng cũng tan đi. Nơi này hiện nguyên hình là dãy hành lang của chung cư, hai bên đều là tường trắng sạch sẽ. Bọn họ đang đứng trên dãy hành lang của chung cư Cửa nhà hàng xóm đột nhiên mở ra Một cưng mặt già nua ló ra Ngạc nhiên hỏi Ủa Vợ chồng chú tím đi tập thể dục sớm vậy Vợ tôi mới bắt đầu đi nè Nói xong bà hàng xóm cũng xoay người đi mất Thành và Diệu Anh nhìn nhau Hai người trên mặt đầy mồ hôi Nên bà hàng xóm tưởng bọn họ mới đi tập thể dục vậy Chạy trốn suốt cả một đêm nên chân tay bọn họ lúc này hoàn toàn trụng trời. Bản thân cả hai đều mặc độ ngủ, nên không còn cách nào khác phải đi vào nhà, mặc dù Diệu Anh cũng hơi sợ khi phải quay trở lại nơi này. Thành động viên. Có lẽ ban ngày nó không thắt quái được đâu. Nó trong lời của Thành, ý chị nữ quỷ kia. Thường ma quỷ vẫn có thể xuất hiện đôi chút vào ban ngay no khong tac quai đuoc đau no trong loi cua thanh y chi nhưng ban đêm mới là lúc nó mạnh mẽ nhất ban ngày cùng lắm chỉ là hù dọa mà thôi Diệu anh nghe vậy cũng bớt đi lo lắng Mà theo chồng quay vào trong nhà Khép cửa lại Cô nói Chắc phải mời thầy Pháp về rồi Chứ cứ như vậy vậy, Em sợ không sống nổi qua đêm mai đâu Thành trước vợ không tin lắm vào tâm linh Nhưng trải qua mấy chuyện vừa rồi Hắn không muốn tin cũng không được Nghiêm giọng nói Cũng được tốt nhất giải quyết trong ngày hôm nay luôn đi tránh đêm xuống lại xảy ra nhiều chuyện diệu anh kẻ gật đầu đồng ý lúc đi vào phòng lấy điện thoại để hỏi bạn bè người thân xem có ai biết ở đâu có thầy pháp cao tay hay không thì cô chợt hét lên thành vội đi vào xem có chuyện gì hắn thấy cô tái mặt đứng đối diện với gương trang điểm thành nghi ngờ em nhìn thấy gì sao diệu anh vươn ngón tay chỉ lên trên bàn Dòng điều không thể ngờ được Cây, cây trăm Tối qua em vứt nó đi cho mà Thành nhìn về phía cô chỉ Trên đó là một cây trăm làm bằng gỗ Phía đầu có gắn một chút đá và bạc Gần đây Hắn có nhìn thấy cô sử dụng loại trang sức này Diệu Anh tiếp tục nói Đêm qua trước khi đi ngủ Em ném nó qua cửa sổ Vừa nói Cô vừa chỉ về phía cửa sổ phòng ngủ nói như vậy chính vì cô ném cây trâm này đi cho nên đêm hôm qua người đàn bà kia mới trèo từ cửa sổ vào hay sao diệu anh lấp bắp lúc nào mấy món trang sức này có, có vấn đề cả rồi cô dội vàng bấm điện thoại gọi cho mỹ alo diệu anh lập tức nói đôi hoa tai của mày mày để đâu rồi mỹ nhớ lại cuộc gọi hôm qua nhìn về phía họp trang sức trên bàn rồi trả lời À, tao cất rồi, sao vậy Mày đang ở đâu Tao tới nhà mày bây giờ có tiền không Lúc này chồng Mỹ đang chuẩn bị đi làm Trong nhà chỉ có cô với hai đứa con Cô nói Ừ, thích thì đến đi Mà mày hôm nay cũng đi làm hả Cái đó nói sao đi Bây giờ tao đến nhà mày ngay Nhắn cho tao địa chỉ với số phòng Diệu Anh hỏi thành Sáng nay anh có đi làm không Hãy xin nghỉ ở nhà ngủ một giấc đi mấy hôm nay thành cũng thức đêm hơi nhiều. cô thấy hai hốc mắt của hắn trũng sâu xuống. hắn lắc đầu. tôi xin nghĩ rồi. để tôi đưa em tới nhà bạn. diệu anh nghe thành nói vậy cũng không phản đối. hiếm khi nào vợ chồng cô có được sự hòa hợp như thế này. tối hôm qua, bởi vì sự xuất hiện của lâm, mà hắn mặt nặng mày nhẹ suốt cả một buổi tối kia kìa. ngồi trên xe cô chợt nhớ ra chị gái của mình khá mê tín bèn nhắn tin hỗ chị có biết pháp sư nào cao tay hay không trò chuyện qua lại một hồi chị gái cô hẹn hai giờ chiều sẽ đưa thầy pháp đến thời buổi này nhà nước cấm hành nghề mê tín dị đoan cho nên các pháp sư các thầy cúng vắng khách lắm chỉ cần trả đủ tiền họ muốn thì ở đâu họ cũng đến hai vợ chồng bọn họ nhanh chóng có mặt tại căn hộ của mỹ Cô và chồng mới chuyển về lại Sài Gòn Nên chưa mua nhà Mà chỉ thuê một căn hộ ba phòng ngủ Chờ đến khi nào ổn định Mới mua nhà sau Diệu Anh gõ cửa khoảng 10 giây Thì Mỹ ra mở Mới nhìn thấy Thành thì hơi ngạc nhiên Lấy chồng xong cô chuyển lên Gia Lai sinh sống Trước giờ chỉ mới gặp Thành một lần Trong đám cưới của hai người họ Đến nói chuyện cũng chưa nói bao giờ Cô nhận ra hắn Vì thỉnh thoảng Diệu Anh Sẽ gửi ảnh của hai vợ chồng vào trong group chat à, anh Thành phải không à, em chào anh sau vài giây ngạc nhiên ban đầu thì Mỹ cũng nhanh chóng nở một nụ cười chào Thành trong đầu cô cũng hơi thắc mắc vì đâu vợ chồng này không phải là đang không hạnh phúc hay sao sau hôm nay lại đồng thời xuất hiện ở nhà của cô bọn họ cùng đi vào trong nhà dưới nhà bài một đống đồ chơi của trẻ con có hai bé gái khoảng hơn một tuổi Đang ngồi ê a chơi với nhau ở đó Diệu Anh đi tới Xoa đầu nửng má hai đứa trẻ một lát Nghe nói chúng sinh đôi Cho nên sinh ra rất nhẹ ký Người ngộm nhỏ xíu Mỹ phải vất vả lắm mới nuôi lớn được như chừng này So với trẻ con cùng tuổi Thì hai đứa bé Cả chiều cao lẫn cân nặng đều không bằng Diệu Anh cũng khá thích trẻ con Nhưng đối với hoàn cảnh Của vợ chồng cô hiện tại E là không có cách nào để có thể sinh được Hai đứa trẻ chơi rất ngoan, không quấy phá gì cả Nên Mỹ thoải mái mở tủ lạnh, lấy nước ngọt trái cây ra, mời vợ chồng Diệu Anh à, Căn hộ này rộng đó, tiền thuê mỗi tháng chắc mắc lắm hả? <cười> vợ chồng tao lo được mà Diệu Anh cũng biết vợ chồng Mỹ làm ăn rất khá Nhưng mục đích của buổi gặp hôm nay Không phải là để hội thăm tình hình làm ăn buôn bán của họ Chờ Mỹ ngồi xuống yên ổn Cô mới vào thẳng vấn đề chính Mỹ ạ Mấy món trang sức này Mày đem về cho bọn tao Đều có vấn đề Mỹ đang cười Nghe vậy thì đôi chân mại hơi nhíu lại Hôm qua cô nghe Diệu Anh nhắc tới đôi hoa tay Thì cũng lấy lặm lạ rồi Cô hỏi Có vấn đề gì hả mày à, Tao nghi nó bị yểm bùa hay, hay sao đó Cái chết của Bích Hà với con Ngọc Tao nghi cũng bắt đầu từ mấy cái này Mỹ khẩn người lại Cái tay cầm dao gọt trái cây Dừng giữa không trung Cái chết của bọn nó Liên quan tới mấy thứ trang sức này sao Dù anh à Mày đừng làm tao sợ nha Mỹ à Tao nói thiệt đó Mỹ quay qua nhìn Thành Cô hy vọng Thành sẽ nói vợ hắn mê tính dị đoan Nhưng Thành không có ý định nói bất cứ điều gì. Diệu anh bèn đem mọi chuyện xảy ra với mình, từ khi nhận được cây trăm kia kể lại toàn bộ. Thậm chí cả cuộc gọi trước khi chết của Ngọc nữa. Mỹ nghe xong, thì hai tay trung trung, không thể tiếp tục gọt trái cây nữa, bèn để hết lên dĩa. Cô lắc đầu. Không thể nào. Nếu là như vậy, khác nào chính tao đã hại chết tụi nó đâu. Diệu anh cũng biết Mỹ khá là dây dứt, Mày mua mấy món trang sức này đâu vậy? Ờ, tao có dịp tới cái làng kia chơi Thấy đẹp nên mua về làm quà cho tụi mày á Ừ, tao nhớ bữa trước mày nói á Mấy món đồ này có câu chuyện riêng Tao mày thử kể tao nghe coi Mỹ không hiểu đầu cua tai nheo như thế nào Cũng thật thà kể lại Ngày trước ở một buôn làng nhỏ có một gia đình Lúc người vợ mang thai Luôn ao ước được sinh con gái Vì vậy mà lúc rảnh Thường tự làm một chiếc trăm cài tóc Và một đôi hoa tai cho con Chờ đến khi đứa trẻ lớn lên Thì đeo cho nó Đúng như ước nguyện Khi hạ sinh Cô ta sinh được con gái thật Nhưng lại là song thay Một lần sinh được đến hai cô con gái Theo phong tục của làng này Chỉ có người phụ nữ bị ma ám Bị trời phạt mới đẻ sinh đôi Nếu để đứa trẻ sống Thì chắc chắn nó sẽ mang tai họa kia trận Kinh hoàng đến cho ngôi làng Để diệt trừ tai họa đó Người dân trong làng đã kéo đến Mang đứa bé vào trừng để chôn sống Để con ma không biết đường quay về Và đồng thời là để tạ tội với thần linh Cho nên khi đó Lúc người phụ nữ kia vừa mới sinh con xong Người nhà đã tiến tới Lấy một đứa bé đem vào trừng để chôn sống Người phụ nữ kia thương con, gạo khóc thảm thiết nhưng chẳng thay đổi được gì. Mà đứa con gái còn lại của bà cũng yếu ớt chẳng sống qua được nửa năm. Hai món trang sức kia được người mẹ cất vào trương khi chưa một lần đeo được cho con gái của mình. Nỗi đau rồi cũng dần phai. Lần mang thai tiếp theo, bà có cảm giác lần này mình sẽ tiếp tục sinh được con gái. Bào thai phát triển rất lớn. Người làng tụm lại đồn đoán có thể bà sẽ tiếp tục đẻ sinh đôi. Lần này trong lúc rảnh rỗi, lại tự làm ra một chiếc vòng tay và một sợi dây chuyền để làm quà cho con gái. Bà cũng tự lên kế hoạch khi nào chuyển dạ sẽ tự sinh, chứ không kêu mọi người đến giúp như lần trước. Nếu sinh một thì không sao, nếu sinh đôi, bà sẽ giấu bớt một đứa vào trong hang động, chờ khi người ta không chú ý thì mang ra khỏi làng khi vợ ối, người mẹ không nói với ai mà tự đi vào trận sinh con, bởi bà biết nếu để cho người làng biết được chuyện này, họ sẽ lại đem con bà đi chung sống. bào thai lớn như thế chắc chắn là sinh đôi, nhưng có dễ như người tính không bằng trời tính. Sau khi sinh xong, người mẹ bị băng huyết mà chết, hai đứa trẻ sơ sinh không ai chăm sóc cũng chết theo. phải năm ngày sau, người ta đi trận nghe mùi hôi thối. Mới phát hiện ra ba mẹ con họ Ở trong cái hàng động đó Về phần bốn món trang sức của bốn cô con gái Được người chồng cất giữ cẩn thận Sau này nó trở thành thứ gây tò mò Của tất cả dân bản Về sau Người chồng cảm thấy để cái thứ này trong nhà Cứ có cảm giác ma quỷ ở bên cạnh Nên giao cho già làng Để già làng muốn trưng bày Hay muốn bán thì tùy ý Mỹ trong một lần đến thăm quan Vừa nhìn liền thích Cô mặc kệ câu chuyện phía sau của những món trang sức đó Nhất quyết đem cho bằng được nó vậy Mà già làng kia thấy cô chi nhiều tiện Bèn vui vẻ bán cho cô Bị kể xong thì hai mắt trừng trừng Tao thật sự không biết thứ này lại nguy hiểm như vậy Có thể nó bị linh hồn của mấy của mấy cô con gái bám vào Bởi vì thứ này là người phụ nữ kia làm cho cho con gái mà Diệu Anh suy tự lắc đầu Không phải linh hồn của Bốn đứa con gái đó đâu Hả? Vậy, vậy thì là ai? Là người mẹ đó Tao mấy lần thấy người phụ nữ kia xuất hiện Cô ta khoảng chừng 25-26 Hoặc có thể trẻ hơn Ngày xưa người ta lấy chồng sớm mà Trải qua hai lần sinh nở Mà vẫn trẻ như vậy là bình thường Giả lại Cô ta liên tục gọi tao là con Có lẽ là những ai đeo cái trang sức này á Cô ta đều tưởng là con của mình Tại sao để ở nhà già làng bao nhiêu năm vẫn không sao Bây giờ rơi vào tay bọn mình lại như thế Cho nên tao đoán là do từ mình sử dụng nó Nên mới bị ám đó Trời ơi Nếu cô ta tưởng mình là con cô ta Sao cô ta lại hại tụi mình chứ Cô ta muốn mang mình đi Cô ta ngỡ chúng ta là con Cho nên mới muốn mang đi Tối qua trong khu rừng ảo giác đó Tao đã thấy Bích Hà và Ngọc Bọn nó bị bắt mất hồn Phải đi theo cô ta đó Bị quay qua nhìn hai đứa con gái Đang ngồi chơi trên sàn nhà Mà nước mắt trời ra Bây giờ phải làm như thế nào Con tao còn quá nhỏ Tao không thể xảy ra chuyện gì được Diệu Anh ngậm nghỉ một lát Cho nổi Mấy bữa nay á Mày có thấy cái gì bất ổn không Có có Tao liên tục nằm thấy ác mộng Có lúc cảm giác như có người đấm vào tay vậy Đôi lúc tao cảm giác như Trong nhà mình có người lạ Nhưng mà tao cho rằng mới chuyển nhà Bị lạ nhà nên tâm lý bất an Cho nên tao cũng không có suy nghĩ nhiều nhiều anh gật đầu Ừ Tốt nhất bây giờ mày nên đề phòng đi Trong nhà có bộ bệnh an hay gì không Nhớ đeo bên người Chiều nay tao hẹn với một thầy Pháp Có gì mày đến cùng tao luôn đi Mỹ lắc đầu à, Chiều tao có hẹn với bác sĩ Đem bé Sam đi khám bệnh rồi Mày cứ gặp thầy Pháp đi Có gì xong thì báo tao cho Diệu Anh nhớ lại ban nãy Mình đựng má hai bé gái Thấy một bé trong đó nhiệt độ hơi nóng Anh đoán chắc là bé phát sốt rồi Trẻ con bị sốt rất là nguy hiểm Nên cô cũng không miễn cưỡng Mỹ nè Nhưng cô cũng không an tâm Bạn nói Nhớ phải cẩn thận Có gì báo với tao Mỹ cũng hoang mang Nhưng nhìn cô con gái mình đang bệnh Thì không đành lòng bỏ đi làm việc riêng, Nên gật đầu Ờ tao biết rồi Nếu thầy có cho bùa mà nhớ xin cho tao với nha Diệu Anh đồng ý Sau đó hai vợ chồng cô ra về Suốt đường đi cả hai khá mệt mỗi mà không nói với nhau câu nào. Về đến nhà, Diệu Anh không ăn uống gì, đã lên giường nhắm mắt mà ngủ đi. Thành ăn qua loa một gói mì, rồi cũng chợp mắt. Giấc ngủ này của hai vợ chồng không ăn ổn tí nào. Đến 2 giờ chiều thì điện thoại treo lên. Diệu Anh thấy người gọi là chị gái của mình, bèn bắt máy. Alo, nè có nhà không? Giờ chỉ đưa thầy Tứ qua nè thầy tứ trong lời của diệu mi là một thầy pháp rất giỏi những chuyện làm ăn buôn bán của cô đều nhờ giả đến thầy trong nhà có ma quỷ cũng gọi thầy đến bắt à, chị tới đi em đang ở nhà nè diệu mi cúp máy phía bên này vợ chồng diệu anh cũng đã tỉnh dậy chuẩn bị đón thầy pháp tới nhà sau khi gọi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì diệu mi gọi diệu anh xuống đón thấy một người đàn ông khoảng 60, gương mặt khắc khổ đứng bên cạnh chị gái. Diệu Anh đoán đây là thầy Tứ, bẹn cúi đầu. Dạ, con chào thầy. Thầy Tứ khi vừa nhìn thấy cô, đã nhíu chặt hai chân mại lại, khiến cho gương mặt xương sẫu của ông trông càng khắc khổ hơn. Thế nhưng ông cũng chỉ đi theo Diệu Anh lên thang máy chứ không nói gì. Nhà cô tuy nhỏ, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Ban nải thành đã mở máy lạnh phòng khách, cho nên khi mọi người bước vào, Đều cảm nhận được hơi mát mẻ Giữa trưa nắng ôi bức Diệu Anh trót nước mời thầy tướng Rồi ngồi bên cạnh chồng Lúc cô định kể hoàn cảnh của mình ra Thì thầy tướng đã lên tiếng trước Tôi thấy nhà của hai người Ẩm khí nặng nề lắm Đây cũng là mấy câu Mà mấy vị thầy Pháp hay nói Nên vợ chồng của Thành Cũng chưa tin tưởng gì cho lắm Nhưng cũng không tỏ thái độ gì Diệu Anh hỏi Âm khí là sao hả thầy Thầy cảm nhận được điều gì ạ Thầy tứ đứng dậy Đi lòng vòng trong nhà Âm khí nặng lắm Nó thành quỷ mất rồi Diệu Anh nuốt nước bọt Nhìn chị gái Diệu My khẽ nói Nè thầy tứ cao tay lắm Không cần hỏi gì đâu Thầy sẽ tự nói hết thôi Diệu Anh bán tính bán nghi Xong cũng không hỏi gì nữa Thầy Tứ đi vài vòng, thì dừng lại trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng. Tôi vào có được hay không? À, dạ, thầy cứ vào đi ạ. Diệu Anh nhìn sang thành, thấy hắn gật đầu, cô mới đi tới đẩy cửa ra. Cửa vừa mở, thầy Tứ đã cảm nhận được yêu khí nặng nề hơn cả bên ngoài. Thầy lấy tay bịt mũi bịt miệng lại cho khỏi khó chịu. Thầy phải lẩm bẩm khấn cái gì đó trong miệng một lát mới cảm thấy bản thân dễ chịu hơn. Thầy là người có mắt âm dương, nhưng con mắt âm dương này của thầy không phải là loại nhìn trọ yêu ma quỷ quái, nó chỉ cảm nhận được mà thôi. Thầy thấy phía trước mắt mình có một làn khối đen mờ ảo vô cùng, làn khối tụ lại với nhau, rồi chui thẳng vào cây trăm cài tóc để trên bàn trang điểm. Thầy vội đưa tay cầm lấy cây trăm và nói. Con quỷ tru ngủ trong này diệu anh nghe xong Thì giật nảy mình Chuyện cô nghĩ mấy món trang sức Là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai người bạn Chỉ là nghi ngờ thôi Hiện tại thầy Tứ đã khẳng định Khiến cho cô không khỏi có chút thắng phục Vị thầy Pháp này Nếu đã thắng phục ông ta Thì cũng đồng nghĩa với việc Cô hy vọng ông ta sẽ thu phục được con quỷ đó Trả lại sự bình yên cho mình Thầy cầm theo cây trăm đi ra bên ngoài phòng khách Diệu Anh ngồi đối diện với thầy cho hồi hợp hỏi Thầy ơi, thầy có cách thu phục con quỷ không thầy? Sau đó cô kể câu chuyện của mình ra Diệu mi nghe em gái kể Mà toàn thân nổi da gà Thầy Tứ vừa nghe vừa nghiên cứu cây trăm Đến khi cô chấm dứt câu chuyện Cũng là lúc thầy lên tiếng Tôi không có cách thu phục nó được Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả chị gái Diệu My cũng phải lên tiếng. Sao vậy thầy? Con quỷ này khó bắt lắm sao? Chốc niệm của người mẹ đã quá lớn. Nó không đơn giản chỉ là hồn ma bóng quê nữa. Mà nó có thể giết người rồi. Nó đã hóa lệ quỷ. Có thể lúc người mẹ khi chạm trổ những hoa văn này đã kia cham rất nhiều tình cảm vào đó. Khiến cho chấp niệm không thể nào tiêu tan Dù là bà ta đã chết Chỉ một hai câu chuyện không thể nối rõ được điều gì Có thể có căn nguyên ở phía sau Ai là người buộc dây Thì tìm người đó mà gỡ Thanh hỏi Ý ông là bọn tôi nên đến ngôi làng kia sao? Đúng vậy Có thể đến tận nơi mới giải quyết được chuyện này Đừng nói tôi Mà mấy người có tìm hàng chục vị thầy Pháp khác tới Cũng chưa chắc đã thu phục được đâu Chỉ bằng tranh thủ thời gian còn sống Để giải quyết tận gốc đi Thầy tử nói xong Lấy trong vỏ sách ra hai lá bùa Đưa cho vợ chồng bọn họ Cái này không chống được quỷ Nhưng có thể bảo vệ được cho hai vợ chồng Một đoạn thời gian Tuy nhiên con quỷ này rất mạnh Tôi không dám chắc thứ này sẽ bảo vệ được bao lâu Thôi thì tranh thủ lúc chưa chết Giải quyết lại đi Diệu Anh ngập ngừng Thầy ơi, thầy có còn dư lá bùa nào không? Cho con xin thêm một lá nữa Người bạn của con đang giữ đôi hoa tay theo cái mớ trang sức này Thầy tứ không hẹp hồi Mà đưa cho Diệu Anh thêm một lá bùa nữa Lúc này cô mới hơi yên tâm Thầy tứ ra về Diệu My phải đưa thầy về nhà Nên không thể ở lại hỏi han em gái Tận tình nguồn cơn sự việc Trước khi đi cô nói Hai đứa có gì nguy hiểm á Thì phải gọi ngay cho chị đó biết chưa Em biết rồi Diệu My không an tâm Nhưng cũng phải xoay người mà đi Khi tiễn hai người họ đi rồi Diệu Anh mới quay về nhà Cô hỏi chồng Anh tính sao Thành cầm điếu thuốc trên tay, nhưng hắn không chầm lửa. Em sắp xếp, xếp công việc hành lý đi, sáng mai chúng ta lên đường. Ừ, anh đi cùng em hả? Diệu Anh hơi bất ngờ. Thành không trả lời, mà đứng dậy mở cửa ban công đi ra ngoài hút thuốc. Diệu Anh cầm điện thoại gọi điện, nói tình hình cho Mỹ biết. Nè, mày có đi được không? Trời ơi, tao đi rồi ai chăm sóc cho bé Sam với bé Sóc? Nhưng mà không đi không được Thôi mày cứ đặt vé máy bay cho tao đi Tối tao về tao nói chuyện với chồng tao Có gì tao nhờ bà cô với đứa em chồng qua giữ giùm mấy bữa Ừ Vậy để tao đặt vé cho mày luôn À còn lá bùa thầy tướng cho nữa Để tao đem qua cho mày Ba ngày có thể không sao Nhưng mà đem xuống nhiều chuyện xảy ra lắm Thôi mày gửi ship qua được rồi Không cần đích thân chạy qua đâu Ừ Vậy cũng được Để tôi đặt xe gửi qua cho. Nói rồi, Diệu Anh gối lá bùa cẩn thận, mở áp giao hàng tra gõ địa chỉ gửi cho Mỹ. Xã hội càng hiện đại, thì các dịch vụ càng tiện nghi. Ngồi ở nhà cũng giải quyết được cả mớ công việc. Tối hôm đó, lúc lên giường đi ngủ, Diệu Anh thấy trong người không thoải mái. Cứ nhắm mắt lại, cô lại thấy hình ảnh người đàn bà mặc váy thổ cẩm đứng trước mặt mình. Gương mặt cô ta tái nhợt thiếu sức sống Cuối cùng nhìn không được Cô nằm dựa sát vào người chồng Ban đầu thành theo phản xạ đẩy cô ra Nhưng sau đó hắn không đẩy nữa Cả đêm hai người ngủ rất ngon Không biết có phải do lá bùa có tác dụng hay không Hôm sau 6 giờ sáng Giờ chồng Diệu Anh đã có mặt tại sân bay 15 phút sau Mỹ mới chậm trải xuất hiện Nhìn đôi mắt trụng sâu của cô Diệu Anh đoán là đêm qua cô mất ngủ Cô vỗ lưng an ủi Không sao đâu Tụi mình tới đó giải quyết nhanh rồi vậy Tao còn chưa đến lễ tan của hai đứa kia nữa Hy vọng tụi nó trên trời Không có trách mình Đứng trước cửa sinh tử Thì tính mạng của bản thân Hôm sau cua co dieu anh đoan la đem qua co mat ngu co vo lung an ui khong sao đau tui minh toi đo giai quyet nhanh roi vay tao con chua đen le tang cua hai đua kia nua hy vong tui no tren troi khong co trach minh đung truoc cua sinh tu thi tinh mang cua ban than vẫn quý giá nhất máy bay cất cánh lúc tám giờ đây là quê của mỹ nên cô thông thuộc đường đi nước bước cô nhanh chóng bắt một chiếc xe đưa địa chỉ cho người ta chạy đến ngôi làng kia xe chạy một lát thì đã tiến vào vùng quê đường làng quê hiện tại khá phát triển trải nhựa sạch sẽ các phương tiện giao thông đi lại rất thuận lợi buổi sáng không ăn gì nên dịu anh hơi chóng mặt xe chạy được hơn một giờ đồng hồ Thì cô hỏi Sắp tới chưa Tao cũng biết nữa à, Sắp tới rồi Còn năm cây số nữa thôi Anh tài xế lên tiếng nói Các ngôi làng ở vùng núi Đang ngày một phát triển hơn Diệu Anh thấy chen giữa những căn nhà Mang hơi hướng dân tộc truyền thống Thì có những căn nhà xây quét sơn vàng Lợp tôn đỏ Mỹ và Diệu Anh lão đảo bước xuống xe Thành thanh toán tiền xe xong cũng ra ngoại Anh tài xế còn nhiệt tình để lại số điện thoại Để khi nào họ về có thể gọi cho anh ta Với làng này không? Mỹ nhìn khoanh một vòng Rồi trả lời à, Hình như đúng rồi đó Bây giờ hỏi nhà già làng ở đâu Tới đó là tao nhận ra liền à Diệu Anh thấy có mấy đứa con nít Đang tụm lại một nhóm quan sát bọn họ Thì vậy tay. Có một đứa trẻ mạnh dạn chạy đến Cô hỏi Nè Cho cô hỏi nhà già làng ở đâu có được không Thấy ba người mới tới An mấy đứa nhỏ còn xa cách Cho nên mấy đứa nhỏ nhanh chóng gạt bỏ đề phòng Chạy đến Vui vẻ dẫn đường cho bọn họ Trẻ con ở dùng quê rất là thân thiện Diệu Anh tiếp xúc một lát Mà đã muốn phát quả cho chúng Nhưng tiếc là tre con o vung que không chuẩn bị bánh kẹo bi banh keo gi mang theo Bọn họ đi theo đám trẻ con khoảng 10 phút Thì tới một căn nhà sàn Mỹ nói, à, đúng là nơi này, này rồi Cả ba đi vào gọi gia chủ Một ông cụ khoảng ngoài 70 tuổi Nhanh nhẹn đi ra Mỹ nói, đây là gia làng Rồi chôm đó Nói xong cô đi tới chào ông Gia làng nhìn bọn họ Rồi vui vẻ hỏi Ờ, mấy cụ chú đến có việc gì? Từ khi nhà nước làm đường nhựa Thông tự bên ngoài đường quốc lộ vào đây Thì làng này cũng thường xuyên có người ra vào Có người vào thì làm phim tài liệu Có người viết báo Có người lại đến để tìm hiểu phong tục tập quán Còn có những nhóm sinh viên trẻ đến đây Để du lịch sinh thái Trải nghiệm cuộc sống rừng núi nữa Đi sau chậu thêm một chút nữa Sẽ có ngọn thác rất là đẹp Cũng thường xuyên thu hút khách đến đây Tuy chưa thể gọi là phát triển du lịch Nhưng bằng cách này hay cách khác Thì cuộc sống của người dân nơi đây Cũng ngày càng được cải thiện hơn trước Già làng nhìn thấy nét mặt của ba người kia Có vẻ không đúng lắm Nên mới tắt nụ cười trên môi đi chịu Anh tiến tới hỏi Dạ Tụi con hôm nay tới đây Là có chút chuyện quan trọng Già làng lịch sự mời họ vào nhà Các nhà sàn này không phải để ở Mà để trưng bài những món hàng lưu niệm Người trong gia lang lich su moi ho vao nha can nha san nay khong phai đe o ma đe trung bay nhung mon hang luu niem nguoi trong lang se đem đồ tới đây Nhờ già làng trưng bày, Bán dùm nếu có khách mua họ sẽ trích phần trăm ra gửi tiền công cho già bộ trang sức lần trước mỹ mua cũng chính là ở đây già làng trót nước mời ba người họ rồi giỏng tay lên sẵn sàng nghe họ nói chuyện diệu anh và mỹ thay nhau thuật lại câu chuyện xảy ra đây là lần thứ ba cô kể lại cho nên có hơi nhàm chán thành ra câu chuyện chỉ là đầy đủ chứ không cặn kẽ giàng ơi Còn ma nó làm đó, người già trai bọn tôi đã báo những người phụ nữ sinh đôi là bị ma ấm, bị thần linh trận phạt mà. Và kêu trời kêu đất một hồi, sau đó mấy trấn tịnh lại nói. Con ma này nó tắt quài tắt quái quá, phải cho thôi, để lại không biết nó sẽ hại bao nhiêu người nữa đó. Và có biết ở đây có thầy cúng bắt ma am bi than linh trừng phat ma va keu troi keu đat mot hoi sau đo mới tran tinh lai quỷ nào cao tay không ạ? Có chứ Làng nào cũng có 1-2 thầy cung co một hai Họ đều là cha truyền con nối bao nhiêu đời Nhưng mà hôm qua họ sang làng bên Bắc Ma Nghe nói ngày mai mới về Các cô chú hôm nay cứ ngủ lại đây một đêm đi Ngày mai tôi kêu họ tới Và cũng có điện thoại thông minh Là loại có lẽ chỉ 2-3 triệu một cái Để tiện liên lạc gọi video cho con cái Và mở album ảnh ra Đưa hình ra cho nhóm Diệu Anh coi Rồi hỏi Nè nè Có phải mấy cái này không Mấy bức ảnh đều chụp kỹ bộ trang sức kia Diệu Anh cảm thấy mấy tấm hình này có điểm lạ Nhưng cô không biết lạ ở đâu Cô máy móc đáp Dạ đúng đó rồi ạ Dạ lại thở dài Sau khi trò chuyện thêm một lát Thì Dạ dắt bọn họ đến căn nhà nhỏ Xây bên cạnh nhà sàn và kể giờ già đã mất Con cái lên thành phố lập nghiệp và chỉ sống ở đây có một mình Lâu lâu có đoàn này đoàn kia dậy Thì họ ngủ lại nhà của già Thấy già thân thiện Nên ba người bọn họ Không đón xe ra thị trấn tìm nhà nghỉ Mà quyết định ở lại đây Cảnh thiên nhiên ở đây khá đẹp Nhưng lúc này không có tâm trạng mà thưởng thức Cả ba đều ngây ngốc Ở trong nhà Mỹ hơi sợ Khi ngủ ở nhà người lạ một mình Nên gọi Diệu Anh sang ngủ cùng Thành nằm một mình trong căn phòng nhỏ của con trai già rồi chôm. Ban đêm lúc đang ngủ say, Diệu Anh cảm giác có người kẻ lây mình. Cô hơi hé mắt ra, thì thấy trước mặt là Thành. Anh tra hiệu cho cô im lặng đi theo. Diệu Anh nhìn sang thấy Mỹ đang ngủ say. Không biết Thành có ý gì, nhưng cô nhẹ nhàng xuống giường đi theo hắn. Thành dắt cô ra khỏi nhà, đi đến một nơi hoang vắng, Nhiệt độ ban đêm ở đây rất lạnh Lúc ra khỏi phòng Diệu Anh không biết sẽ ra ngoài Nên cô không mặc thêm áo khoác Gió đêm lạnh tới mức Khiến cô tỉnh cả ngủ đi Cô xòa xòa hai cánh tay Có chuyện gì anh? Không nói trong nhà được hả? Khung cảnh xung quanh cô Bỗng dừng thay đổi Cô giật mình nhìn quanh Đây không còn là khoảng sân của nhà già làng nữa Mà nó là một cánh rừng. Cô Kinh Hải nhìn xung quanh Phát hiện cha mình đang đứng trước một cái hang động Phủ đầy dây leo Mà người bên cạnh cô không phải là Thành Mà là một người phụ nữ Mặc trang phục truyền thống của người Rai. Diệu Anh sợ mất khổ mất phía Lùi lại hỏi Cô, cô là ai? Trên gương mặt người phụ nữ kia đầy tang thương Con gái Mẹ tìm được con rồi Đi với mẹ Diệu Anh nghe vậy Thì biết mình lại rơi vào ảo giác của người mẹ Mất bốn đứa con kia rồi Cô đưa tay sờ lên cổ tìm kiếm lá bùa Nhưng thứ ấy không còn ở đó nữa Cô ngạc nhiên vô cùng Bởi vì từ lúc nhận lấy nó trên tay của thầy tứ Cô lúc nào cũng mang nó bên người mà Chẳng lẽ nữ quỷ này sau khi hồi hương Lại còn mạnh hơn cả lúc trước sao Cô lùi lại vài bước Thầm đoán lý do vì sao mình lại đứng trước hang động này Bởi vì hai đứa con gái sau của người phụ nữ kia chết ở trong hang Cho nên có thể cô ta đưa cô đến đây Từ phía sau lưng người phụ nữ kia Diệu Anh thấy có hai bóng người bước ra Cô lập tức nhận ra đó là Bích Hạ và Ngọc Không biết là sự thật hay là do cô tưởng tượng ra Mà cô thấy cả hai đều mấp mấy môi Muốn nói với cô điều gì đó Nhưng nhìn hai đôi mắt khờ dài của họ Cô không biết có đúng là họ muốn nhắn nhũ với mình hay không Lúc cô còn đang hoang mang Thì tiếp tục thấy một người nữa đi ra Đứng phía sau lưng bích hạ và ngọc Vì bị che mất Nên cô không nhìn rõ mặt của người nọ Chỉ thấy người đó có mái tóc dài qua vai một chút Độ ngắn này rất giống với tóc của Mỹ Cô trung chạy hỏi Mày hả Mỹ? Mày chết rồi sao? Lúc này người phụ nữ kia tiến lên Không ngừng vương tay về phía Diệu Anh Cô sợ hãi lùi về phía sau dài bước Kẻ quan sát địa hình Rồi co chân chạy đi Nhưng cô lớn lên ở thành phố Không quen đường đòi núi Liên tục vấp ngã Tai chân bị gai gốc cạnh cây Cào đến toạt da Mà người phụ nữ phía sau chỉ cần đi Cũng có thể đuổi kịp cô Một người một quỷ trượt đuổi nhau Nữ quỷ kia liên tục Kêu lên những âm thanh đau đớn Con ơi Con của mẹ Âm thanh cứ văng vẳng bên tai, Khiến Diệu Anh càng lúc càng sợ Cô không còn cảm thấy đau đớn mệt mỗi chút nào Chỉ biết bản thân mình Nếu như dừng lại Thì sẽ chết Đến khi có tiếng gà gái cất lên làn xương mỏng bắt đầu dần tan biến Diệu Anh nương theo ánh trăng Mới thấy cảnh xung quanh trỏ hơn Cô theo cảm tính chạy xuống núi Lúc cô về đến buôn làng Thì trời rạng sáng rồi Các người chật vật Lúc cô nhớ đường cũ Đi về phía nhà già làng Thì thấy Thành đang hoảng loạn Chạy từ bên trong ra Theo sao hắn là Mỹ Già già rồi chôm Cũng đang lo lắng không kém Nhìn thấy Diệu Anh quần áo tả tơi, Mặt tái mét đi Thành vội vàng chạy tới ôm chầm lấy cô Cái ôm của hắn rất chặt Khiến cho Diệu Anh tưởng rằng Mình sắp gãy ra làm đôi Nhờ có chút hơi ấm từ bên người Thành truyền sang Mà Diệu Anh mới bình tĩnh lại được một chút Cô phát hiện ra Mình lại thoát chết nữa rồi Thành ôm một lát Mới chịu buông Diệu Anh ra Nhẹ nhàng lau vết bẩn và mồ hôi Trên gương mặt của cô Rồi hỏi Em đi đâu vậy vậy Thấy cô trong tình trạng này Hắn cũng đoán sơ sơ Là có lẽ cô bị ma dắt Diệu Anh lạnh tới mức môi hơi trung trung Thành bèn đưa cô vào trong nhà Già làng lấy cho cô một cốc nước ấm Diệu Anh uống nửa cốc Mới thấy bạn thân khá hơn Mỹ ở bên cạnh xử lý mấy vết thương nhỏ nhỏ cho cô Diệu Anh nói Hình như có thêm người chết rồi Hôm qua tao thấy có ba người Người đó có mái tóc giống mày cho nên lúc đó tao tưởng là mày Mỹ nghe vậy thì giật mình Vợ bấm điện thoại gọi cho ai đó Gọi hai cuộc Liện không được mới gọi cho chồng mình Bây giờ chưa tới 6 giờ sáng Chồng cô hẳn là con đang nằm ngủ Đúng như cô đoán Chồng cô nhấc máy lèm bẹp Có chuyện gì mà gọi sớm vậy? À, anh à Anh qua bên phòng coi đi Cô con Hòa nó có sao không? Em gọi điện cho nó không có được Chồng cô không tình nguyện trở khỏi giường Khó chịu nói. Nó thì có chuyện gì được. Tối qua còn khỏe như vôi la hét chứ còn sóc cả buổi tối mà. Chắc nó để điện thoại im lặng nên em không gọi được thôi. Mỹ vẫn khẩn thiết năn nỉ chồng. Anh làm ơn qua coi đi. Em có chuyện rất là gấp muốn nói với nó. Chồng Mỹ cầu nhau một lát. Nhưng rồi cũng đứng dậy. Đi qua gõ cửa phòng bên cạnh. Phòng không khóa. Nên anh đẩy thẳng vào. Đó, chị dâu gọi... Nói thế đây, Mỹ cảm giác như chồng mình khựng lại vài giây. Sau đó anh ta hét toán lên: Hoa, trời mày mày làm sao vậy Hoa? Tiếp theo sau đó là tiếng bà cô chồng. Rồi tiếng la, tiếng khóc bắt đầu vang lên. Và cái điện thoại sớm đã bị chồng của cô quăng sang một bên. Bị tắt điện thoại đi, khóe mắt trưng trưng nói. Cô Hoa, chắc, chắc nó lấy cái bồng tài của tao đeo. Thích nó tự nhiên lắm Cái gì của tao nó thích nó đều lấy xài Hầu hết đồ đạc của tao đều cho chồng tao mua Nên tao cũng không dám bắt bẻ nó cái gì Ai mà ngờ Nói tới này Cô ôm mặt khóc Có lẽ trong hôm nay cô phải rời khỏi đây Về lại thành phố để lo cho hai đứa nhỏ Tăng gia bối rối Sợ là không ai lo cho con của cô mấy cầm điện thoại đi ra ngoài Liên tục gọi điện cho người nhà hỏi thăm tình hình Còn lại ba người Diệu Anh, Thành và Già Làng Lúc này Diệu Anh mới kể lại hết chuyện đêm qua Nghe xong ai cũng trầm ngâm Những người sử dụng mấy món trang sức đó đều chết cả rồi Không biết cô em chồng kia chết Thì Mỹ có được an toàn hay không? Cô yên tâm đi Thầy ca bác ở đây yen tam đi thay cấp bac o đay dỗ lâm. Chờ chiều thầy về Tôi gọi thầy qua cúng cho cô Nói xong và mở điện thoại ra Gọi cho ông thầy Có điều mọi việc không như mong muốn Thầy hiện sang ngày mai Bởi vì tối nay mới xong việc Lúc muon thay hen sang ngay mai boi vi Diệu Anh chỉ biết hy vọng thôi Chứ không biết bản thân Phải nên làm cái gì khác nữa Thành bưng một thau nước ấm Và khăn mặt vào Em lâu mặt rửa tay rửa chân rồi ngủ một chất đi Tất cả đêm qua rất mệt Dù người ngợm đang dơ giấy Nhưng thời tiết buổi sáng nơi đây rất lạnh Dù anh ngồi một lát Mồ hôi đã khô ráo rồi Chỗ này cũng không có nước nóng Nên cô cũng làm biến thấm Cô giặt khăn ấm lao sơ Rồi thay đồ lên giường ngủ bù cho đêm lam bien tam co giat khan am lao Và cho tới trưa cô mới tỉnh lại Thấy Mỹ mang đôi mắt đỏ hoe Ngồi ở cuối giường Cô hỏi Trời mày có về lại sài gòn không mỹ lắc đầu không chồng tao nói nhờ công an khám nghiệm xong xuôi sẽ mang thi thể con bé hoa về đây chôn nên tao cũng ở lại chợ luôn để mất công chạy tới chạy lui người nhà chồng tao ở đó cũng nhiều Tao nhờ người ta chăm sóc mấy đứa nhỏ rồi với lại tao cũng từng sử dụng đôi hoa tai đó chưa chắc tao an toàn để mai gặp vị thầy cúng kia xong tôi tính tiếp diệu anh khẽ gật đầu đồng ý cơm trưa của bọn họ chỉ có rau dưa rất đơn giản nhưng khá ngon miệng buổi tối thành nói hai người yên tâm ngủ trong phòng đi tôi trải chiếu nằm trước cửa phòng canh chân cho căn phòng này không có cửa sổ nếu muốn đi ra ngoài thì sẽ đụng phải thành cho nên diệu anh cũng yên tâm nhưng mà Những người trước đều chết tại nhà riêng Phòng riêng Sau đến lượt của cô Lại rơi vào ảo cảnh Hết lần này đến lần khác như vậy không biết Diệu Anh không hiểu Có lẽ là do cô cao số hơn những người đó chăng Thành lấy lá bùa trong túi ra Đeo lên cổ cho vợ Còn cẩn thận buộc một cái nút chết Diệu Anh ngạc nhiên Sao lại cho em Thành không nói gì Chỉ khẽ đẩy cô vào bên trong Trước khi đi ngủ Diệu Anh sờ sờ lá bùa trên cổ mấy lần Mới yên tâm nhắm mắt đi Trời lạnh nên ngủ rất ngon Chẳng mấy chốc mà cô đã thở đều đều Một lúc sau cô thấy có một bàn tay lạnh lẽo Chạm vào mặt mình Sau đó lận xuống cổ Cô vội mở mắt ra Chụp lấy bàn tay kìa Mấy bị kéo một cái Thì lập tức không kịp đỡ Mà chuối đầu xuống người cô Diệu Anh nắm chặt hai cánh tay của Mỹ Trong đêm Đôi mắt cô sáng quắc lên Quá ra là mày Mày mày bị sao vậy Tự nhiên kéo tao làm gì Mày muốn tháo lá bùa trên cổ tao xuống Có đúng không Cái con điên này Mày, mày nói gì vậy Diệu Anh ngã bại Lúc già cho coi những bức ảnh Của cái mớ đồ trang sức kia Tao đã thấy có cái điểm gì đó hơi lạ rồi Mãi sau tao mới nhớ ra Tấm hình già cho coi Đôi hoa tai Có đính thêm một chuỗi hạt màu đỏ đậm nữa Nhưng đôi của mày thì lại là màu cam Người khác có thể không chú ý Nhưng tao nhạy cảm với màu sắc lắm Cho nên tao đoán đôi hoa tai của mày đeo là đồ giả Còn đôi thật Mày đã đem cho con hoa em chồng của mày Để cho nó làm vật chết thay của đúng không Hay nói cách khác Khi mày cho bọn tao cái này Mày đã biết trước ai sử dụng nó Cũng sẽ gặp họa sát thân Đúng chứ Mày dặn tay ra khỏi Diệu Anh Mày, mày nói điên nói khùng gì vậy Mày bị ma nhập à Diệu Anh nói tiếp Đêm qua mình nhấn lúc tao ngủ Đã tháo lá bùi trên cổ tao xuống phi tang rồi đúng không Cho nên tao mới bị nữ quỷ dắt đi Mày không về lại thành phố Là vì mày muốn ở lại Để tiếp tục đẩy tao vào chỗ chết Mới ban nãy mày muốn tiếp tục tháo lá bùi ra khỏi cổ của tao Nhưng mà mày không ngờ tao chỉ giả giờ ngủ thôi Khi nói đến điều này Diệu Anh đã suýt khóc Vì người bạn mình cho là thân thiết Nay lại nhẫn tâm hại mình Mỹ liên tục lắc đầu Mày, mày nói bày bạ bà gì vậy? Bọn mày là bạn bè, là người thân của tao Sao tao có thể đối xử với tụi bây như vậy được? Còn nữa Mày đeo đôi hoa tai kia lâu như vậy Khi tao hỏi mày có thấy điều gì lạ hay không á Nhưng mày chỉ đáp qua loa cho có lệ Chứ không chủ động nói Bởi vì mày thật sự không có thấy cái gì cả Mày sợ càng bịa càng lộ Cho nên không dám nói ra Không, không phải mà Diệu Anh chán chường dung chỉ tao chỉ nghi ngờ mày thôi Nhưng hành động lén lút muốn tháo lá bùi trên cổ của tao của mày Đã khiến tao chứng minh được sự việc này Là do mày bày ra mỹ à Mỹ tức giận nói Không phải tao Diệu Anh nhíu mài nhìn thẳng vào Mỹ. "Chuyện mày làm, pháp luật chẳng thế nào, cho cuộc để trừng trị mày được. Nhưng trời cao có mắt, gieo nhân nào gặt quả nấy thôi." Mỹ nắm lấy tay Diệu Anh. "Diệu Anh à, mày phải tin tao, tao thật sự không có làm mấy cái chuyện này." Diệu Anh rút tay ra, hai bên giằng co nhau. Cuối cùng Mỹ thả ra khiến cho đậu cô khẽ đập vào tường. Cô khẽ kêu lên một tiếng. Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Thành đứng dựa vào cửa. Nãy giờ hắn ở bên ngoài, có lẽ cũng đã nghe không bỏ sót điều gì. Hắn nói với Diệu Anh, "Lại đi." Diệu Anh ngoan ngoãn đi tới bên hắn. Hắn trừng mắt nhìn Mỹ, ý tứ như cảnh cáo. Nhưng hắn cũng không đánh mắng phụ nữ làm gì. Và làng nãy giờ cũng nghe hết cả Và kẻ thở dài lắc đầu à, Nhân quả Có người đến sớm Có kẻ đến muộn Nhưng mà trốt cuộc cũng sẽ đến Tốt nhất đừng nên làm việc xấu Diệu Anh về phòng của Thành Cô vừa vào phòng thì nước mắt lập tức tuôn ra Cô hận mỹ thì ít Mà thất vọng thì nhiều Cảm giác bị phản bội quả thực sự rất uất ức Thành không biết kiếm đâu tra gối khăn giấy đưa cho cô Dù anh khóc một hồi mệt quá thì ngủ đi Thành ngồi bên giường canh cho cô ngủ cả đêm Không biết có phải lá bùa này hữu dụng hay không Mà đêm nay cô ngủ rất an ổn Thế nhưng phía bên kia Mỹ lại mất ngủ Thứ nhất hành vi của mình đã bị bại lộ Thứ hai chồng cô gọi điện bảo hai đứa con của cô sốt mê man từ đêm qua không tỉnh. Bác sĩ dùng mọi cách vẫn không hạ sốt được. Mỹ tâm loạn như ma cả đêm. Sáng nay bằng mọi giá, cô phải về lại thành phố. Có lẽ vì lời thúc giục của già làng, mà hôm sau mới 7 giờ sáng, thầy cờ bắt đã hớt hại chạy đến. Vừa tới cổng, thầy đã kêu lên. Giàn ơi, nhà này có quỷ. Già làng đi ra gọi thầy vào trong Chỉ vào Diệu Anh Rồi dùng tiếng dân tộc kể lại tình tiết cho thầy nghe Diệu Anh và Thành hoàn toàn không hiểu gì cả Mấy lúc này ở trong phòng cũng đã chuẩn bị xong xuôi để xuất phát Nhưng từ sáng tới giờ cô vẫn nấn ná Vì không biết có nên chờ thầy cúng này hay không Hiện tại biết thầy đã đến Cô giỏng tai nghe mọi người trao đổi Sau khi già kể xong Thầy liên tục đắc động con này nó thành quỷ dữ rồi khó bắt lắm có có cách nào không thầy thầy cờ bắt liên tục tặc lưỡi mãi sau mới nói cô giết một trăm cô gái cũng không giải được oán niệm của nữ quỷ này bởi vì cô ta muốn tìm là con gái của mình mà mấy cô đều không phải cho nên dù cô có chết đi thì nữ kia cũng không tiêu tan quán khí được Chờ đến về sau nó sẽ càng ngày càng mạnh Lúc đó hậu quả không lượt trước được Chẳng phải năm đó Bốn cô con gái của cô ta Đều chết theo cô ta cả rồi hay sao Không tìm con gái làm gì nữa Thầy cớ bác lắc đầu Thời điểm đó Hữu tục uh, sinh đôi giết một con tồn tại Nên người ta mới che giấu Sau này nó bị xóa bỏ đi thì có một người đàn ông mới thú nhận năm xưa lúc ông ta được giao trọng trách chôn sống đứa bé kia ông ấy thấy tội nghiệp không có chôn mà chạy ra ngoài làng người kinh cho người ta nuôi đứa nhỏ kia bây giờ chắc cũng trạc tuổi cô đó diệu anh trợn mắt lên nhìn thành sau đó cả hai nhìn về phía căn phòng của mỹ họ đều chân lên một tia nghi ngờ lẽ nào Mỹ là đứa bé thoát chết kia hay sao? Diệu Anh nhớ lại hồi năm nhất đại học Mỹ là một cô bé có nước da đen nhẽm Các bạn trong lớp đều nghi ngờ cô là người đồng bào thiểu số Tây Nguyên Nhưng khi xem giấy tờ của cô Thì thấy cô là người dân tộc Kinh Sau này bởi vài lời ác ý của bạn bè Mà Mỹ điên cuồng đi làm thêm Sau đó tắm trắng, tẩy da, phẫu thuật thẩm mỹ Cuối cùng nhìn cô khác hẳn với hình ảnh của ngày xưa Cũng không ai nghĩ cô là người dân tộc thiểu số Tây Nguyên nữa Đúng thật Đường nét lúc trước của Mỹ Rất giống người ở đây Thư mà nữ quỷ kia cần Là con gái ruột của cô ta Chứ cô giết hàng trăm cô gái Rồi sau đó phát hiện đó không phải là con của mình Thì cô ta cũng không tiêu tan được quan niệm đâu Không khí chìm vào yên tĩnh Căn nhà này rất nhỏ có vậy ngay sau khi có điện thoại trong phòng đổ chuông họ cũng đều nghe thấy họ nghe mỹ hốt hoảng nói chuyện với người bên kia sau đó tông cửa lao ra quỳ sụp xuống chân thầy cờ bắt thầy ơi xin thầy hãy cứu con gái con với phải trả giá bằng cách nào cũng chịu cả cuộc điện thoại vừa rồi là của chồng cô thông báo cho cô biết con của bọn họ đột nhiên bị co bắc thay oi xin thay hay cuu bác sĩ nói có thể cả hai đứa sẽ bị bại não Tình huống xấu thì tử vong Đỡ hơn một chút Thì sau này sẽ ngớ ngẩn cả đời Với tình thương của một người mẹ Mỹ chỉ muốn con mình được vui khỏe khỏe mạnh Lớn lên như bao đứa trẻ khác mà thôi Diệu Anh mặc dù rất có thành kiến với Mỹ Nhưng thấy cô quỳ sụp khóc lóc Cũng chẳng biết phải làm sao Đi tới đợi cô ngồi lên ghế nè, Có gì bình tĩnh từ từ nói Lúc này Mỹ không thể bình tĩnh được Nhưng cố gắng lý trí Kể rõ ràng trành mạch ra Cô đúng là đứa bé năm xưa Bị đem đi chôn sống Nhưng may mắn người đem cô đi Lại là một người đàn ông tốt bụng Vì thế thay vì đối mặt với cái chết Cô lại được ông ta mang đi Cho người ta làm con nuôi Từ nhỏ Mỹ đã phát hiện ra mình khác với cha mẹ Khác với anh chị em trong nhà Cô cũng nghi ngờ thân phận của mình Cha mẹ cô luôn giấu những họ hàng lẫn hàng xóm thì không. Bởi vậy Mỹ đã biết mình là con nuôi từ nhỏ. Cho nên cô rất biết thân biết phận mà sống. Lúc tò mò, cô cũng đã thử tìm hiểu nguồn gốc của mình. Dù vị cha mẹ ruột của cô cũng ở cách đó không xa. Đến khi biết được, Mỹ sợ hãi không dám về ngôi làng đó, vì sợ người ta biết được sẽ lại tiếp tục đem cô đi chung sống. Đến sau này lấy chồng có con, thì con cô xảy ra chuyện. Hai đứa trẻ cứ đau ốm liên miên. Mỹ thương con, nên chỉ cần hơi cảm mạo một chút, đã ôm tới bệnh viện. Đến một ngày, cô tình cờ gặp được một người đàn bà trong bệnh viện. Người đó đã nói với cô, sinh đôi, phải giết một, thì cả nhà mới gặp may mắn. Mỹ đứng phát dậy, chửi bà ta điên, nhưng người đó chỉ cười cười. <cười> Cô cũng có chị em sông sinh phải không Nếu năm đó một trong hai người bị giết chết Thì cả nhà cô đã không phải gặp tài ương Nhưng năm đó cô lại sống Cho nên cả nhà cô mới có cảnh tàn nát cửa nhà đó Mỹ trợn mắt kinh ngạc Người đàn bà kia là ai Sao có thể hiểu rõ hoàn cảnh của cô như vậy Đây là bí mật rất ít người biết Ngay cả chồng cô cũng không biết mà Lúc này cô không lớn tiếng nữa mà ngồi xuống bên cạnh bà ta Cho hỏi bà là ai Sao bà biết chuyện gia đình tôi Người đàn bà vuốt tóc Không phải ai ơi, tôi cũng coi cho đâu Chẳng qua cô có duyên với tôi thôi Mỹ hơn cả năm nay Chạy đông chạy tay lo lắng cho con Ai chỉ đi đâu thì sẽ đi đó Bây giờ tự nhiên có người kỳ lạ như thế này xuất hiện Cô hỏi cậu mày Vậy, vậy cô có cách nào giúp được cho con của con không? Cô chỉ cho con với Khó lắm Tôi thấy có một nữ quỷ Cứ đi theo hai đứa con của cô đó Có vẻ như muốn bắt chúng đi Nhưng chưa bắt được Cho nên con cô mới yếu ớt bệnh tật liên miên. Nhưng cứ đà này, á sớm hay muộn thì cũng bị bắt đi thôi. Mấy sợ tới chạy cả nước mắt ra. Xong cô nghe người đàn bà kia nói Dùng mạng đổi mạng thì chắc có thể được. Mấy khó hiểu nhìn bà ta. Bà ấy đứng dậy, vẫy oải vương vai. Khi nào rảnh đưa ta đến nơi nữ quỷ đó sinh sống, ta sẽ tìm cách giúp cô. Nhưng mà nữ quỷ đó là ai Thật sự cô không biết nữ quỷ đó là ai thật Người đàn bà để lại dãy số điện thoại Rồi xoay lưng đi Và cũng nhàn nhạt mà nói Bà ta là mẹ cô Mỹ đứng sửng tại chỗ Sau đó Mỹ quả thật đã liên lạc Rồi đưa bà ta tới ngôi làng Của cha mẹ ruột cô từng ở Cha cô vẫn còn sống Nhưng cô chưa bao giờ dám đi tìm ông ta Cũng không biết ông ta đã lấy vợ khác hay chưa Người đàn bà vừa đi Vừa nghe Mỹ kể lại toàn bộ câu chuyện Đến nhà của già rồi chôm Bà ta cảm nhận có cái gì đó kỳ lạ Bạn đi vào trong Già làng có mở quầy hàng lưu niệm Cho nên bèn đi dạo trong gia lang co mo quay Thấy bốn món trang sức được trưng trên quầy Thì mỉm cười Bà khẽ nói <cười> Chấp niệm của mẹ cô Ở trong bốn món trang sức này Lúc gia làng đi tới Người đàn bà bảo Mỹ mua bốn thứ kia Mỹ ngoan ngoãn làm theo Lúc ra về Bà ta mới nói Mẹ cô có bốn người con gái Mất ba còn một Người chết đi rồi Có nhiều lúc rất hậu đồ Mẹ cô là một trong số đó Hoặc cũng có thể nói mẹ cô quá thương con Nên muốn bắt thêm một người nữa cho đủ bốn đứa Nhưng bà ta chưa đủ mạnh để giết người Chỉ mới có thể quấy phá con cô cho chúng yếu ớt thôi Nhưng mà chỉ cần để cho bà ta giết người Thì mẹ con cô sẽ được sống Mỹ bật khóc Cô ơi, có mẹ con con với <cười> Không khó Nhưng quan trọng là cô có dám làm hay không đó Mỹ hơi sợ Nhưng nghĩ đến hai đứa con nhỏ của mình Cô đồng ý sẽ làm Dù có phải trả cái giá đắt cỡ nào Người đàn bà cười lên ha hả Rồi làm phép yểm bùa cho bốn thứ trang sức kia Chỉ cần cô giao bốn món này Cho bốn cô gái khác nhau sử dụng Mấy cô gái đó sẽ bị mẹ cô bắt đi Bắt đủ bốn người Bà ta sẽ thoả mãn, Bà mẹ con cô thì sẽ bình an Cùng lúc này Chồng Mỹ bị điều công tác vào Sài Gòn Cô mới bèn ôm những món trang sức ấy trở dọc Diệu Anh nghe kể xong Thì chất vấn Sao mày là hai bọn tao Các em chồng mày nữa Nó là em chuột của chồng mày mà Mỹ cắn mồi Nó chẳng phải là đứa tốt lành gì Nó ghét tao lâu rồi Nhưng vì chồng vì con Cho nên tao mới nhịn Còn bọn mày tao, tao xin lỗi Lúc mà con người đã nội dạ tâm Thì còn quan tâm gì đến tình cảm nữa Tình thân hay tình bạn Cũng không thể so với tình mẫu tử Thầy có bắt lớn tiếng Ngu giúp Không có thầy bà nào Bài cho người ta cách đi hại người khác cả Nếu mà có người bài cho người ta cách hại người Thì đó là quỷ rồi Người đó nuôi quỷ trong nhà rồi đó Cô giết người thay cho bà ta Thì con quỷ trong nhà bà ta sẽ mạnh hơn Cô bị người ta lợi dụng rồi Cho dù cái cô Diệu Anh này có chết Thì con gái của cô cũng không thể nào qua khỏi được Vậy có cách nào cứu con của con không thầy? Nếu nữ quỷ tìm được con gái của mình Thì sẽ không đi hại người nữa Cô có biết vì sao con của cô nguy kịch hay không? Bởi vì nữ quỷ đã giết ba người rồi Sức mạnh đã tăng lên Cho nên mới hại con của cô được đến mức này Nếu như cô không ngu ngốc Có thể con cô chỉ yếu ớt một chút thôi Chứ vẫn bình an mà lấn lên được đó Mỹ nghe vậy Ôm mặt khóc lên trưng trức Càng khóc thì cô càng tỉnh táo Cuối cùng Hạ quyết tâm nói Thầy ơi Chỉ cần nữ quỷ tìm được con gái ruột, Là sẽ tha cho con của con phải không Thầy có bắt gật đầu Mỹ quay qua nhìn Diệu anh Tao xin lỗi vì đã đối xử không tốt với tụi mày Bây giờ tao có chết Cũng không chuộc lại được lỗi lầm Nhưng tao vẫn muốn nói một lời xin lỗi Tiêm Diệu Anh đập lên thịnh thịch. Cô hỏi Mày, mày muốn làm gì? <cười> Cho tao mượn cây trăm của mày đi Mày, mày định uhm. Không có gì quan trọng bằng con cái cả Mẹ tao mù quáng. Muốn mang theo cả bốn đứa con gái Qua thế giới bên kia Nhưng tao thì chỉ muốn con của tao Được bình an khỏe mạnh lớn lên thôi cho dù có chết Tao cũng tình nguyện Diệu Anh dù muốn dù không Cũng đành đứng dậy Đi lấy cây trăm cải tóc đưa cho Mỹ <cười> Thật ra tao là con gái đầu lòng của bà Cây trăm này là lạp cho tao đó Cuối cùng Giật cũng trả về đúng chủ cũ Nói xong Cô dùng cây trăm vấn tốc lên Thật kỳ lạ Diệu Anh cảm thấy Mỹ lúc này rất xinh đẹp Mỹ trở lại Sài Gòn ngay trong ngày Thầy cờ bác dần ở nhà già làng Quan sát Diệu Anh Ông có vẻ hơi vui hơn Ông nói <cười> Âm ký trên người cô giận tiêu tan rồi Có lẽ là không sao nữa đâu Nghĩ đến Mỹ Diệu Anh cũng không vui nổi Vợ chồng cô ở lại nhà già làng thêm một đêm Đêm này bình an vô sự Sáng hôm sau Cô thử liên lạc với Mỹ Thấy không có ai bắt máy Đến cuộc gọi thứ năm Mới có một người đàn bà Giọng nghẹn ngào nhấc máy nói Ai đó Diệu Anh nhận ra giọng nói này có hơi lớn tuổi Đoán là bà cô bên chồng Cô lấy phép hỏi dạ con tìm mỹ nó có đó không cô con mỹ nó chết đêm qua rồi con dường như đã đoán trước được kết quả này nên diệu anh cũng không bất ngờ lắm cô chia buồn chỉ bà ấy dạy câu rồi mệt mỏi tắt máy đi cuối cùng cũng không biết phải làm gì bèn vùi đầu vào người thành tìm kiếm chút động viên sáng sớm trời lạnh buốt thành kéo diệu anh sát vào lồng ngực Khẽ xoa lưng ăn ủi cô Lâu lắm rồi hai vợ chồng bọn họ Mới có phút giây hòa hợp như vậy Cho nên có nhiều cặp vợ chồng tra điều kiện Dù là giận nhau cỡ nào Thì cũng phải ngủ chung giường Khi ngủ phải ôm nhau Để không tạo khoảng cách Cảm thấy có lẽ mọi chuyện đã ăn ổn rồi Diệu Anh và Thành cũng không thể sinh nghỉ quá lâu Bèn tạm biệt gia làng mà quay về thành phố Trước khi về Họ không quên gửi chi phí ăn ở Nhưng già nhất quyết không lấy. Cuối cùng Diệu Anh nói già dùng tiền này để mua sách vở cho đám trẻ con trong lạng thì già mới miễn cưỡng nhận lấy. Tăng lệ của bốn cô gái xấu số trước sau đều hoàn thành. Hai đứa con của Mỹ cũng vượt qua cơn nguy kịch một cách đầy diệu kỳ. Sau đó càng ngày càng khỏe mạnh hơn. Diệu Anh tỉnh thoảng cũng sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình của hai đứa bé. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của chúng Cô lại đau tắt ruột gan Sự thật này tốt nhất Vẫn là không nên nói cho chúng biết Nếu như chúng biết bốn mạng người kia Để đổi lại cuộc sống yên bình cho mình Chắc cũng sẽ không sống được vui vẻ gì Những người liên quan tới cái chết của bốn người kia Đều lần lượt được thả ra Vì không tìm được chứng cứ giết người Diệu Anh muốn nói với họ Là cả đời này cũng không tìm ra đâu Là quỷ làm đó Để thời gian và tiền bạc đó tập trung cho những chuyên án khác đi Nhưng cô không dám nói Sợ bị bắt vào nhà thương điên Tình cảm của hai vợ chồng sau sự việc đó Càng ngày càng tốt đẹp hơn Một lần Diệu Anh hỏi Nè Sao thời gian trước á, Đột nhiên anh lạnh nhạt với em chưa? Thành nhớ lại chuyện cũ thì sụ mặt Ngày xưa nhà Diệu Anh với nhà của Lâm ở gần nhau Hai người là Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên. Lúc nhỏ Diệu Anh năm mộ lắm lắm. Anh lớn lên vừa cao tráo đẹp trai, lại còn học giỏi. Hơn nữa lúc nào cũng đứng ra chăm sóc chê chở cho cô. Đến kỳ lên cấp 3, Diệu Anh không thích các em gái, chị gái, tiếp xúc với Lâm. Lúc này cô mới biết mình, thật ra đã nảy sinh tình cảm trai gái với anh rồi. Tình cảm đầu đời rất ngô nghi và ngọt ngạo. Càng ngọt ngào hơn khi Lâm bài tỏ anh cũng thích cô. Hai người trải qua một đoạn thanh xuân rất đẹp. Lâm lớn hơn cô 4 tuổi. Trong khi đang học đại học thì anh được nhận học bổng đi du học. Ngày đó cả hai đều mừng trở vì đây là cơ hội mà anh cố gắng lắm mới có được. Nhưng đó cũng là dấu chấm hết cho mối tình của hai người. Chí hướng của Lâm rất lớn. Anh không muốn bó buộc trong cái ao làng. Anh muốn ra biển khơi mà vùng vẫy. Anh không muốn làm lỡ cho Diệu Anh Bởi vậy đã nói lời kết thúc Thời điểm đó cô vang xin níu kéo Nhưng Lâm lạnh lùng cắt đứt mộ liên lạc với cô Hai năm sau cô gặp Thành Người đàn ông ấm áp với nụ cười rạng rở Khiến cho cô nguoi ngoai về mối tình đầu tiên Thành rất yêu cô Từ đầu tới cuối luôn tỏ ý muốn cưới cô làm vợ Lúc ấy mẹ của Diệu Anh bị bệnh nặng Tâm nguyện cuối cùng của bà là nhìn thấy cô lập gia đình. Mắt thấy thành không tệ, gia đình cô cũng thích hắn, cho nên cô đã đồng ý lời cậu hôn. Họ cưới nhau được nửa tháng thì mẹ của Diệu Anh mất. Hai vợ chồng họ tân hôn vui vẻ như những cặp vợ chồng khác. Cho đến một ngày kia, ở nước Mỹ xa xôi, Lâm nhận được tin Diệu Anh lấy chồng. Anh cảm thấy trái tim như bị bớp nghẹn. Lúc này anh mới nhận ra, sự nghiệp chỉ là sự nghiệp, Diệu Anh mới là cuộc đời của mình. Anh tận ích kỷ cho rằng cô sẽ mãi ở đó chờ anh. Nếu sau này học xong trở về nước, mà cô vẫn chờ, anh sẽ lập tức cưới cô ngay. Không ngờ cô không muốn chờ nữa. Lâm sắp xếp một ngày lên máy bay, bay về nước. Hy vọng sẽ vớt phát được thứ gì đó. Anh hẹn Diệu Anh ra ngoài nói chuyện. Cô để mặt mối quan hệ từ nhỏ tới lớn của hai người Nên cũng đi gặp Nhưng không phải là đến quán cà phê Mà chỉ là khuôn viên của chung cư Không ngờ đúng lúc này Thành đi làm về bắt gặp Cuộc nói chuyện của họ đã bị Thành nghe được Làm hỏi Em còn thương anh hay không? Diệu Anh không giấu giếm mà gật đầu Con Lúc đó Thành ở phía sau bức tượng như chết lặng đi Hóa ra người vợ lúc nào cũng dịu dàng đối xử tốt với hắn, lại không hề yêu hắn. Hóa ra người vợ luôn dành mọi điều tốt đẹp cho hắn, trong thâm tâm lại yêu người đàn ông khác. Hắn không thể nghe nổi nữa, mà quay lưng đi. Cũng từ đó hắn thay đổi thái độ với cô, nhưng hắn yêu cô rất dịu, nên cho dù lạnh nhạt với cô, hắn vẫn không thể nói ra hai tự ly hôn được. Từ sâu thẳm trong đáy lòng, hắn vẫn hy vọng một ngày nào đó, Cô sẽ yêu mình Diệu anh nghe Thành kể xong Thì lao lên đánh hắn Cô lớn tiếng quát Trời ơi Sao anh nghe trở mà không nghe cho hết vậy Anh làm hỏi em á Có còn thương anh hay không Em trả lời là còn Nhưng em chỉ thương anh như một người thân trong gia đình Anh và em cùng nhau lớn lên Anh chưa từng làm điều gì có lỗi với em Nên em không thể ghét anh được Nhưng mà em không còn yêu anh nữa Bây giờ tâm tư tình cảm của em Chỉ dành cho chồng của em thôi Thành nghe vậy Thì mở lớn mắt lên <cười> Em nói vậy thiệt hả Diệu anh tiếp tục đánh hắn Đúng rồi Em còn nói nhiều hơn nữa kìa Em còn nói dối lắm á Sau này đừng có liên lạc với em nữa Em sẽ chồng của em buồn Nếu em mà còn yêu bên ta đó Thì em đã ly hôn với anh rồi Chứ mắc mớ gì phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của anh Trong suốt hơn một năm qua Thành sửng sợn. Nói như vậy, một năm qua hai vợ chồng họ chiến tranh lạnh là vì cái lý do nhảm nhí này hay sao? Là vì hắn không chịu nghe hết mà đã bỏ đi. Nhớ lại một năm qua, hắn thấy mình ngu quá. Người ta bảo vợ chồng có cái gì khúc mắt thì phải ngồi xuống giải quyết hắn có chịu đâu. Lúc này Diệu Anh quay ngược lại, chất vấn hắn. Chị... Có mấy lần em nghe tiếng phụ nữ gọi cho anh á Ai vậy? Ừ, là chị chuyên trợ lý của anh thôi Chị 40 tuổi ba đứa con rồi Không phải đối tượng đem ghen tuông đâu Anh nói thương em Vậy tại sao cứ bắt em đi làm về nấu cơm cho anh vậy? Đến hẹn hò với bạn bè cũng không dám nữa Mỗi lần đi về là mặt anh lạnh với tiền à Thành cười ngu <cười> Tại sợ em đang làm Đi dưới cái tên kia Cho nên anh mới giả vợ không quen ăn đồ ăn ngoài Em phải về nấu đồ ăn cho anh Mỗi tối anh đều tăng làm về sớm em đem công việc về nhà làm Là để canh em Sợ em ra ngoài ngoại tình Dự anh bó tay Với mạch suy nghĩ của chồng mình Trong công việc hắn là người rất đáng tin cậy Tại sao trong chuyện tình cảm Lại ngu ngốc tới như vậy chứ Cô hỏi tiếp vậy sau lúc ăn cơm á anh cứ xới đồ ăn lên chừa cho em cơm thừa canh cặn vậy thành ôm cô dỗ dành không có không có cơm thừa canh cặn anh bới lên coi cái miếng nào ngon nhất mới để cho em anh biết em cũng tiếc của đồ ăn không hết bỏ tủ lạnh sáng hầm lại mang đi làm anh không có muốn em ăn đồ nguội nên trắng ăn rồi chừa cho em đủ em ăn thôi để đồ ăn khỏi cũng bị dư ăn riết bụng bự cho bá này. Cô lại một lần nữa càng không hiểu cái mạch não của chồng mình, lại còn có cái kiểu đem việc về nhà làm, để canh vợ khỏi đi ngoài tình, lại còn xới tung đồ ăn lên để lựa cho vợ cái miếng ngon nhất. Nếu nói hắn yêu thương bụng về, thì cô cũng nên kiểm điểm lại bản thân của mình không tinh tế, để phát hiện ra những cái chuyện này. Hơn nữa dù chiến tranh lạnh. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ đánh mắng cô Chỉ là hắn đang ghen Thôi Bởi vì hắn đáng yêu Nên cô sẽ tha thứ cho sự ngu ngốc này của hắn Trở vài tháng sau dịu Anh mang thai Bác sĩ còn vui vẻ báo tin cho vợ chồng cô Cái bào thai này Là song thai Đôi lời của tác giả Xin chào mọi người Tục lệ sinh đôi giết một Là một tục lệ có thật của người Gerai Theo đó Thì những đứa trẻ sinh đôi Sinh ba đều bị giết Chỉ giữ lại một người Vì họ quan niệm đó là do thần linh nguyện rủa, Sẽ mang tai hòa đến cho dân làng Và những đứa trẻ sống số đó sẽ bị chôn sống Cũng có bài báo nói Là người cha phải chính tay bớp chết Một trong hai đứa con Chính vì hủ tục này cho nên có rất nhiều đứa trẻ sơ sinh bị chết oan ức khi mới chào đời Nhưng mà hủ tục này cũng đã được xóa bỏ hơn chục năm trước Nhờ công của già làng Hợ Lâm Tôi tình cờ đọc được bài viết về hủ tục này ở trên báo Mới nãy sinh ra ý tưởng viết truyện dựa trên hủ tục có thật này mà thôi Nói chung mọi hủ tục lạc hậu đều cần được bài trừ Và đây cũng chỉ là một tập truyện ngắn của tôi Mong mọi người bình luận văn minh Không chỉ trích gây gắt bất cứ một dân tộc nào Vì dân tộc nào cũng có hữu tục riêng họ Và nếu như hữu tục nào lạc hậu Thì đều cần bài trừ cả Từ người thiểu số Cho đến người dân tộc đa số như chúng ta Hy vọng đất nước chúng ta ngày càng văn minh hơn Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại